Bạn cùng phòng bàn tán xong đã ngủ say cả. Chỉ có cô vẫn không thể chợp mắt. Nhưng mà có lẽ ngủ không được mới là chuyện bình thường sau khi đã trải qua một ngày như hôm nay. Lại chờ người vẫn không ngủ nổi. Vì vì cương quyết lật chăn ra ngồi dậy, cầm tựa trên đầu gối thở dài. Thực ra tâm trạng cô không hề buồn khổ cũng chẳng hề ủ rũ. Nhưng tình trạng phức tạp bây giờ thì chỉ có thể chờ dài để diễn đạt mà thôi. Dường như thở ra một hơi thì cái thứ đang khuấy động tâm tư kia đã nhỏ đi một ít. Tiêu lại à. Trong đầu lại hiện lên dáng vẻ của người ấy, lúc tĩnh lúc động, khi cười khi nói. Thế là thứ vừa nãy được thở ra đã lại quay về tràn ngập tâm trí cô. Ôm chăn ngồi một lúc lâu. Cuối cùng Vivi cũng đã du ngủ mình được một chút. Nằm xuống chợp mắt, lúc chuẩn bị đi vào giấc mộng thì loáng thoáng nghe thấy giường kế bên có động tĩnh gì đó. Về sau ngủ say không biết là gì. Cho đến khi tờ mờ sáng, đột nhiên cô bị ai đó lay cho tỉnh dậy. Mở mắt ra thì thấy Nghị Hỉ đang đứng bên giường cô, vẻ mặt yếu ớt nói: "Vivi, tớ bị tiêu chảy 3 lần rồi, sắp toi rồi." Vì Vì giật mình hoảng hốt, lập tức tỉnh hẳn Vội vã nhảy xuống giường tìm thuốc cho bạn mình Nhưng uống rồi vẫn không tác dụng Nhị Hỷ trong vòng nửa tiếng lại chạy thêm hai lần nữa Sắc mặt đã tái xanh Hiểu Linh và Ti Ti nghe thấy tiếng động cũng thức dậy Ba người nghĩ chắc không ổn rồi Thế là vội vàng mặc quần áo vào đưa Nhị Hỷ đi khám bệnh Vì phòng khám nhà trường ban đêm thường không đáng tin cậy Nên bọn Vì Vì không dám đưa Nhị Hỷ đến đó mà ra khỏi công ty, bắt một chiếc taxi đến bệnh viện lớn gần đó. Bác sĩ hỏi tình trạng bệnh rồi làm một xét nghiệm nhỏ, chẩn đoán là viêm ruột cấp tính và truyền dịch. Đợi khi Nhị Hỉ truyền dịch rối tiếp đi trên giường bệnh, ba người lúc này mới yên tâm bàn bạc với nhau thì không cần thiết phải ở lại cả ba. Thế là để Hiểu Linh về trước, Vivi và Titi ở lại chăm sóc bạn. Nhị Hỉ truyền dịch xong lại chạy mất hai lần nữa. Sau đó cũng khỏe hơn nhiều Vì Vì và Titi mới có thời gian chụp mắt được một lúc Nhưng vì ngủ không được thoải mái Nên Vì Vì chưa bao lâu đã tỉnh giấc Nhị Hỷ cũng đã thức dậy rồi Sắc mặt có vẻ hồi phục được ít nhiều Vì Vì cuối đầu xem đồng hồ Đã 7 giờ rồi Nhị Hỷ ước bảo Vì Vì à Tối qua túi đồ ăn vặt đó là do tiêu nại mua à Ừ um, đúng rồi Hài, đồ của thần quả nhiên không ăn được, không phải thứ mà dạ dây người phàm như tớ tiêu hóa nổi. Đã thề thảm thế này rồi mà còn nói đùa được, Vì Vì giờ khóc giờ cười, đứng dậy đắp chăn lại cẩn thận cho bạn. Nghĩ đến tiêu nại mà nhị hỉ vừa nhắc, Vì Vì lại thất thần. Bây giờ đã 7 giờ rồi, chắc cũng đến lúc gọi điện bảo đại thần không cần chờ cô nữa. Không biết vì sao mà nghĩ đến chuyện hôm nay không phải đi tự học với đại thần. Hài, đồ của thần quả nhiên không ăn được, không phải thứ mà dạ dây người phàm như tớ tiêu hóa nổi trong lòng cô lại có cảm giác nhạy nhõm hẳn. Tâm tư cô đã không còn trong phòng bệnh, tinh thần phiêu dạt khắp nơi. Nhị Hi nửa nằm nửa ngồi, thấy cô như thế thì ngẩn ra. Vốn trước giờ luôn biết Vivi xinh đẹp, nhưng nhìn nhiều rồi cũng thành quen. Có điều hôm nay Vivi đột nhiên lại cúi đầu dịu dàng, giúp cô đắp chăn lại cẩn thận. Thần tình như đang suy nghĩ lung lắm, đôi mắt sáng rực rỡ lại thấy có nét đẹp mà trước kia chưa từng thấy bao giờ. Hai người một đứng một nằm chìm đắm trong suy nghĩ riêng, bỗng ánh sáng trong phòng trượt tối lại. Vì Vì như có lình cảm, bèn ngừng đầu lên nhìn về phía cửa. Tiêu nại đang đứng ở đó, ánh mắt nhìn cô rất chăm chú. Lúc về trường thì ngồi trên xe tiêu nại, một nhãn hiệu rất bình thường. Vì Vì ngồi ở ghế phụ, nhị hỉ và tít ti. Tí. Hiểu Linh ngồi phía sau Trên đường Vivi nghe thấy tiếng nhị hỉ thì thầm hỏi Hiểu Linh Sao tiêu sư huynh lại đến cùng với cậu? Hiểu Linh cũng thì thầm trả lời Tớ gọi điện cho đại trung mà Anh ấy nhiều chuyện Kể lại với tiêu sư huynh Sau đó sư huynh nói anh sẽ lái xe đến cho tiện Nhị hỉ lo âu nói Sao tớ cứ thấy không ổn lắm? Ti ti chen vào Cậu đừng lo lắng Tiêu sư huynh là người mình mà. Vì vì ngồi ở ghế phía trước lắng nghe với vẻ bất lực, họ tưởng giọng nói mình nhỏ lắm ư, thế mà lại còn nói năng lung tung một cách đường hoàng như thế, lại còn người mình, quá sức tự nhiên. Nhị hỉ vẫn lo lắng, nhưng mà xe của đại thần, chúng ta người phàm. Vì vì nghe thế thế thì sợ bạn mình lại nói những lời đại loại như Xe của đại thần, người phà mà ngồi thì ắt sẽ xảy ra chuyện Nên vội vàng quay đầu lại ngắt lời Ti ti nói đúng đó, người mình cả, người mình cả Trong xe đột ngột im phăng phắc Vì vì lúc này mới hiểu ra lúc gấp gáp mình đã nói gì Thoát trông đến cả dụng khí quay người lại cũng chẳng còn Mang nét cười lướt nhìn người nào đó bên cạnh Đang cố giảm thiểu sự tồn tại của mình Tiều nại mở lời Các bạn chưa ăn sáng phải không? Vậy ăn gì đi đã rồi hãy về Vivi giờ này trong lòng vô cùng cảm kích đại thần Anh đã giúp cô giải vây Đúng là quá ân cần Hiểu Linh nhìn Vivi Thấy cô không có ý lên tiếng Thì cô thoái thác Không cần đâu ạ Hôm nay đã phiền sư huynh nhiều rồi Tiêu nại mỉm cười nói Đều là người mình cả Không cần khách sáo Cô biết ngay mà Ân cần chỉ như thoáng phù vân Cuối cùng vẫn đi ăn sáng Nhị hỉ tuy dạ dày không ổn Nhưng trong bụng trống rỗng lên cũng khó chịu Nên miễn cưỡng ăn một chút cháo trắng Ăn xong Tiều nại chú đáo đưa họ về đến dưới tòa nhà Khi tổng xá Vì vì Lê những bước chân nặng nhọc còn mệt mỏi hơn Cả nhị hỉ về phòng Mở cửa ra là treo thẳng lên giường nằm Nếu thời gian có thể quay ngược lại Thì tốt quá Cô tuyệt đối sẽ không nói lời nào Im lặng là vàng Hay, thì ra ngủ không đủ có ảnh hưởng lớn đến khả năng phản ứng của người đến thế. Vivi nằm trên giường âu sầu rồi lại ảo não, nhưng qua lượt lại còn nhiều hơn đêm qua. Cuối cùng lăn lộn mãi rồi cũng thiếp đi ngủ lúc nào không hay. Giấc ngủ này kéo dài đến 12 giờ, sau đó bị Hương thăm thức ăn thức tỉnh. Hiểu Linh đã nhắn tin gọi đại trung mang đến bốn phần cơm đến dưới lầu, đương nhiên cho Nhị Hi vẫn là cháu trắng. Vì Vì trèo xuống rừng ăn cơm, ngạc nhiên thấy nhị hỉ vẫn đang chơi vi tính, sắc mặt đã khá hơn Vì Vì lòi lắng hỏi bạn, cậu không khó chịu nữa à? Sức phục hồi của gián cũng không mạnh như thế chứ Lướt web thôi thì có gì đâu, nhị hỉ hứng chí nói Vì Vì, trên diễn đàn của trường có quá trời chủ đề nói về cậu và tiêu nại này Còn có hình hai người nắm tay nhau ở nhà thi đấu bóng rổ nữa chứ Vivi vừa cầm hộp cơm lên ăn thì nghẹn lại, nhấc hộp cơm lên chúi vào xem cùng. Quả nhiên trên màn hình là một bức ảnh đại thần nắm lấy tay cô ở sân bóng rổ. Có lẽ người chụp hình ở khá xa nên người nào cũng nhỏ xíu, nhưng chắc chắn nhìn ra là bối Vivi và Tiêu Nại. Vivi có phần ăn không thấy ngon nữa, đặt hộp cơm sang bên, đón lấy vi tính của Nhị Hỉ xem. Nhị Hỉ bảo, "Cậu đừng xem nữa, chẳng có nội dung gì đâu." thì lúc đầu có rất nhiều người không tin. Về sau tấm hình này xuất hiện, kinh ngạc ngã rầm cả đám. Mọi người lại chuyển sang bàn tán xem hay người bắt đầu từ khi nào. Ha ha, đúng rồi. Chủ đề trước kia nói các cậu không xứng đôi cũng bị kéo lên rồi. Vi Vi lật giờ mấy bài viết, quả nhiên cũng chẳng khác lời bạn mình nói là bao. Thế là trẻ lại vi tính cho nhị nhị tiếp tục ăn cơm. Chừng chúng ta cũng nhiều chuyện quá lắm. Anh San thập thỉ Xuân Man, càng gần kỳ thi mọi người càng lắm điều. Cái này là một cách xả stress như người ta vẫn nói ấy. Nói thì cũng có lý, nhưng mà mình lại bị xem là chủ đề để xả stress. Vivi chỉ có thể cắn mạnh vào miếng sườn để biểu lộ sự buồn bực. Lúc đã ăn gần xong, điện thoại trong phòng bỗng réo vang. Hiểu Linh chạy đến nghe máy, lúc sau liền gọi cho Vivi. Vivi, điện thoại của ngươi mình Vì Vì chóng váng đến tiếp máy Alo một tiếng Bên kia vang lên một giọng nói Dậy rồi à Giọng trong máy vọng ra rất chầm Hình như không giống lắm với giọng nói ngoài đời Vì Vì bỗng sự nghĩ ra Đây là lần đầu tiên cô và đại thần nói chuyện điện thoại với nhau Ừ em dậy rồi Buổi chiều có đi tự học không? Muốn lắm chứ Nhưng bây giờ mà đi thì không tìm được chỗ ngồi đâu Đây đúng là một vấn đề." Bên kia Tiểu lại trầm ngâm một lúc rồi nói, "Có một nơi rất yên tĩnh, anh đưa em đến đấy." Tòa nhà ký túc xá mà Vivi ở là một trong những kiến trúc phòng theo thời đại dân quốc mới được xây dựng cách đây vài năm. Những căn phòng gạch đỏ khá nghiêm chỉnh đứng đắn, thấp thoáng sau những tán cây xanh rì, khung cảnh vô cùng đẹp đẽ hợp lòng người. Bên vườn hoa trước tòa nhà thường xuyên có những anh chàng theo đuổi nữ sinh trong dãy nhà mang hoa hoặc là ôm quà là những cảnh đều đã nhìn quen rồi. Vậy nhưng hôm nay đổi sang một người đứng đó, tất cả lại trở nên kỳ lạ đến mức không hay hoan nổi. Vivi ra khỏi tòa nhà, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Tiêu Nại. Anh đứng giữa những ánh mắt tò mò của mọi người mà vẫn ăn yên tự tại, lặng lẽ đứng bên vườn hoa, bên cạnh có một chiếc xe đạp. Dưới những cặp mắt chăm chăm theo dõi, Vivi bước đến bên Tiêu Nại. Vì vừa nãy chạy xuống lầu hơi nhanh nên cô có phần hụt hơi, hai gò má ửng hồng, sóng mắt long lánh nước. "Chúng ta đi đâu?" "Anh đưa em đi." Tiêu Nại thuận tay lấy túi xách trên tay Vivi cho vào xe. Đây là lần thứ 2 Vivi ngồi lên xe đạp của Tiêu Nại, tâm trạng cũng tự nhiên hơn nhiều so với lần đầu tiên. Thực ra, nếu để cô bây giờ lựa chọn, thà chọn ngồi xe đạp vì luôn cảm thấy nếu vai kề vai đi bộ với Tiêu Nại thì xem chừng còn cần nhiều can đảm hơn. Thì phải lướt qua ánh mắt của những người đang đi đường mà. Hình như cũng đã lên mạng rồi, còn gì lo lắng nữa, xem như không thấy đi. Vì không để ý lắm nên Vivi ngồi phía sau không phát hiện ra đường đi lạ lùng, cho đến khi xe đạp ra khỏi cổng Tây rồi, cô mới sực nhớ ra. Không đi tự học sao? Nơi đó ở phía ngoài Ra khỏi cổng Tây của đại học A, lại sẽ sang một khúc quanh là khu công nghệ cao rất nổi tiếng của Trung Quốc. Mười mấy phút sau, tiểu nại dừng xe trước một tòa nhà lớn, dẫn Vivi lên lầu 6. Vừa ra khỏi thang máy, Vivi nhìn thấy ngay bốn chữ vàng lấp lánh: Chí Nhất Khoa Kỷ. Ngẩn ra một lúc, rồi trong lòng thoáng vụt qua một suy nghĩ. Chẳng lẽ đây là công ty của anh? Ừm. Tiêu nại mở cánh cửa đang khép chặt ra Vào đi, hôm nay chủ nhật không có ai ở đây đâu Vì vì với tâm trạng như đi hành hương E rè bước vào lãnh điệu của anh Đầu luôn ngó nghiêng quanh quất từ phía Diện tích công ty của tiêu nại không lớn lắm Chỉ khoảng trong một tầng lầu Có điều công ty phần mềm máy tính thông thường Cũng chỉ cần lớn như thế là đủ Có hơn cũng lãng phí thôi Trong công ty hiện giờ không có người nhưng lại khiến Vivi có cảm giác rất sinh động. Có thể là do bố cục của văn phòng hoặc cũng có thể do cách bài trí thật cá tính tùy nghi trên các dãy bàn. Tiêu Nại dẫn cô đi thẳng một đường vào trong, cuối cùng mở ra một văn phòng có đề biển chữ Tiêu Nại. Văn phòng của Tiêu Nại. Vivi mang theo lòng hiếu kỳ, càng e dè cẩn thận hơn bước vào phòng. Trong một lúc chỉ chú ý đánh giá không gian mới mẻ trước mắt, không hề ý thức được rằng bản thân đã bị dẫn đến một chỗ không có người. Tiêu Nại tự nhiên mở điều hòa, đặt túi sách của Vivi lên ghế salon. Tự học ở đây có được không? Vivi gật đầu, ngồi xuống ghế salon. Tiêu Nại cũng không chú ý đến cô nữa, mở vi tính ra bắt tay vào làm công việc của mình. Điều hòa tỏa ra hơi lạnh, quét sạch những hơi nóng bên ngoài vừa mang vào. Trong một không gian sạch sẽ thoải mái như vậy, Vivi cầm sách lên nhưng có phần học không vào. Như đại thần đã từng nói, ở đây rất yên tĩnh, nhưng lại yên tĩnh đến nỗi khiến người ta có hơi hoảng hốt. Đặc biệt là cuối cùng Vivi đã nhận ra, ở đây chỉ có hai người, cô và anh. Mãi không nghe thấy tiếng lật giở trang sách, Tiêu Nại ngẩng lên nhìn cô, thấy dáng vẻ cô rõ ràng là đang lơ là, mới cất tiếng. Vivy lại đây xem này. Vivy đặt sách xuống, chạy đến cạnh anh, nhìn vào màn hình vi tính. Trong đó là những nhân vật tinh xảo, mặc những bộ y phục xinh đẹp của nam nữ thời cổ đại. Đây là gì thế? Thiết kế nhân vật cơ bản của Mộng Du Giang Hồ 2. Chương 27, anh sẽ không chịu nổi. Trong đôi đồng tử đen nhánh lấp lánh ánh sáng, chiếu rọi lên những bóng dáng đầy áp trước mặt. Anh nhã nhận cười, đạt đạt đã quá khen, không dám nhận vinh hạnh đó. Mộng Du Giang Hồ 2. Danh từ thân quen nhưng lại mang chút xa lạ này lập tức khiến VV chuyển tâm nhìn từ vi tính sang tiêu nại, một miệng nói. Mộng Du Giang Hồ sắp ra bản 2. Sao trước đây chưa từng nghe tin này, hơn nữa lại còn mấy mẫu thiết kế nhân vật Mộng Du Giang Hồ 2 trong máy tính của đại thần. Vậy là nói lên điều gì đây? Game này là anh làm ư? Nói bậy ra một câu không suy nghĩ, Vivi lại nhanh chóng gật bỏ. Không đúng, em nhớ Mộng Du Giang Hồ là sản phẩm của Phong Đăng mà. Mộng Du Giang Hồ chính xác là của tập đoàn Phong Đăng, nhưng Mộng Du 2 lần này sẽ do bọn anh và Phong Đăng cùng hợp tác khai thác. Giọng nói và vẻ mặt của anh đều rất bình thản, dường như không hề cảm thấy mình đang tiết lộ một thông tin bất ngờ. Vì Vì đỡ ra một lúc sau mới tiêu hóa nổi Hình như em chưa từng nghe nói sắp ra mộng ru 2 Trương mắt vẫn chưa định công bố tin tức ra ngoài Vì Vì bỗng nhớ ra Vậy đoạn video clip nữa tặc cấp chồng là anh Tiểu nại lắc đầu Không, chuyện video clip thì anh cũng chỉ mới biết sớm hơn em một ngày thôi Tôi anh hợp tác với Phong Đăng là Mộng Du 2, nhưng Mộng Du 1 chẳng có chút liên quan gì đến anh cả. Mộng Du 1 là một game võ hiệp do phòng công nghệ Phong Đăng dưới chứng tập đoàn Phong Đăng tự khai thác kinh doanh. Quy thuộc không giống nhau nên sách lược gì của bên đó anh đương nhiên là không biết. Nếu như không phải sách lược này còn dính líu đến Mộng 2 thì Phong Đăng hoàn toàn không cần thiết phải tham hư ý kiến của anh. Lúc đầu nếu không suy xét đến vấn đề tiền vốn và cả khả năng nhận chịu thất bại của mình, Tiểu Nại cũng sẽ không hợp tác với Phong Đăng làm Mộng Du 2, mà căn cứ theo quý ước hợp tác, phòng công nghệ của Phong Đăng chỉ phụ trách đầu tư vốn và kinh doanh hậu kỳ, còn chuyện khai thác và phát hành sẽ do bên anh chịu trách nhiệm. Cho nên khi phòng công nghệ của Phong Đăng gọi điện đến, mong muốn Mộng Du 2 tăng cường thêm cách chơi cấp chồng dạng mới, Tiểu Nại có phần bất ngờ. Đợi đến khi đối phương nay rõ ý tưởng này xuất phát từ đoạn video clip nữ tặng cấp chồng, Tiểu Nại mới bắt đầu giở cười giỡ mếu. Suy nghĩ trong một thời gian ngắn, anh đã đồng ý tặng thêm cách chơi cấp chồng cho Mộng Ha, nhưng anh lại không nói cho Phong Đăng biết nhất tiểu nại hà trong đoạn video đó là anh. Bên phía Phong Đăng tất nhiên cũng không biết nhất tiểu nại hà là anh. ID này là do anh lập ra đầu tiên sau khi Mộng Du Giang Hồ phát hành, dưới sự đề cử của bạn cùng phòng, chơi một lúc rồi không tiếp tục nữa. Cho đến sau khi Phong Đăng kiến nghị hợp tác, anh mới có ý định quay lại trò chơi quen thuộc trước kia. Tiểu Nại vừa giới thiệu ngắn gọn quan hệ giữa anh và Phong Càng, vừa điều chỉnh cho nhiều nhân vật mới xuất hiện để VV xem. VV chăm chú một lát rồi hỏi: "Vậy cách chơi cấp chồng mới có ý nghĩa gì?" Nói đơn giản là thiết kế một hệ thống cấp chồng vợ, các game thủ khác giới tính khi khởi động hệ thống này có thể tranh cướp lẫn nhau. VV lập tức phản ứng ngay, giống như đóng mở PK trong game vậy ư? Ừm. Uhm. Hình như quả đúng là rất mới lạ thú vị, nhưng thể chắc là loạn lắm. Vi Vi tưởng tượng ra cảnh các kiếm thủ nam nữ cấp đặt tới cấp đặt lui trong toàn game mà tót mồ hôi. Xem xong một lượt thiết kế nhân vật, Tiêu Nại đứng dậy đi pha trà. Vi Vi nhìn trên màn hình vi tính, ngón tay vô thức cầm lấy con chuột vi tính của anh, click chọn xem lại các thiết kế, dần dần ngắm nghía thân người. Theo đà ngồi dựa hẳn một nửa người lên ghế của Tiêu Nại mà không hay biết gì. Tiêu Nại pha xong hai cốc trà liền quay lại, nhìn thấy cảnh tượng như thế, có vẻ hơi ngẩn ra một lúc, rồi tự nhiên trở lại, đặt cốc trà trong tay trái lên tủ sách kế bên, dựa vào đấy thong thả nhấm nháp. Bạch đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm cảnh đang đứng trên lầu ngắm bạn. Vi Vi không nhận ra mình đã nhập hồn, sau khi ngắm kỹ lưỡng các nhân vật thêm lần nữa, ngẩng đầu lên mắt lấp lánh nói với Tiêu Nại, "Em thích im này quá." Tiêu Nại dựa vào tủ sách, cười. Chỉ xem thiết kế nhân vật. Không phải đâu, thiết kế nhân vật có thể nhìn ra được rất nhiều thứ. Vivi ngẫm nghĩ, tuy nói vấn đề này có hơi ngượng ngùng nhưng vẫn bộc lộ cách nghĩ của mình. Hiện giờ các game có mặt trên thị trường đều vì muốn làm thỏa mãn các game thủ nam nên các nhân vật nữ đều ăn mặc hở hang, một vài nhân vật quả thực không nhìn nổi. Lúc đầu em chọn nhân vật Hồng Y nữ hiệp, một phần vì em rất thích chức năng của nó. Mặt khác là do y phục của nó nhiều. Nhưng Mộng Du 2 thì khác, các nhân vật nữ trong đó đều ăn mặc rất chỉnh chu. Điều này chỉ ít nói lên được rằng người tạo ra game này tốt trọng sản phẩm của mình, có niềm tin với nó, không cần dùng đến những thủ đoạn thô tục tầm thường theo thị hiếu số đông. Trong lòng Vivi cảm thấy vui sướng lạ kỳ. Các nhân vật nữ trong game Mộng Du 1 vẫn hở hang rất nhiều, chỉ tốt hơn chút ít so với các game khác trên thị trường thôi cả bộ du hay bây giờ lại có thay đổi lớn như vậy. Chắc chắn là do quyết định của đại thần khi sáng lập ra trang. Điều này có phải là đại thần rất tôn trọng phái nữ hay không? Tiểu Nại không hề nghĩ rằng cô lại nói ra những lời này, trong lòng chợt thấy rung động. Ngắm gương mặt yêu kiều, thân thái sinh động của cô, bên mũi thong thả ngưng trà, tận sâu trong đáy lòng chợt lướt qua một nét vui sướng. Để nhân vật nữ không bị hờ hững Chỉ mấy từ này nói nghe thì đơn giản, nhưng lúc đầu, anh đã phải lao tâm khổ tứ rất nhiều mới đạt được kết quả như hôm nay. Anh xuất thân từ gia đình học vấn danh giá, bản thân có sự kiên trì, cứng rắn, nhưng thuyết phục phía đầu tư bằng nguyên tắc của mình, quá ngây thơ, quá ảo tường, chỉ có thị trường mới có thể thuyết phục thị trường. Thế là anh đã tiến hành đủ lại điều tra nghiên cứu để phía đầu tư ý thức được khả năng bỏ tiền ra cho game online của phái nữ. Biết được rằng một trò chơi có thể thu hút được game thủ nam không chỉ dựa vào độ hở hang của các nhân vật nữ Có điều, những điều này anh không nói với Vi Vi Bao nhiêu lời muốn nói ấy đối với tiêu nại, mãi mãi sẽ là những chuyện nhẹ nhàng, đơn giản Trong đôi đồng tử đen lấp lánh ánh sáng, chiếu dọi lên những bóng dáng đầy ấp trước mặt Anh nhã nhận cười Đà tạ đã quá khen, không dám nhận vinh hạnh đó Anh tỏ ra bình thản như thế, nhưng Vivi lại cảm thấy một cách kỳ lạ. Có một thoáng rung động rất khác, tâm trạng đại thần dường như rất tốt. Chẳng lẽ cô không cẩn thận đã nịnh khéo đại thần rồi ư? Vivi có phần ấp úng, hỏi Tiêu Nại với vẻ mong chờ. "Mộng hay khi nào hoàn thành nội bộ?" "Sớm nhất cuối năm sẽ hoàn thành xong." "Lúc đó muốn có một tài khoản nội bộ chắc không sao nhỉ?" trong lòng vui sướng, một lúc sau Vi Vi nghĩ đến chuyện chính. Nếu đã hợp tác thì chuyện video đó anh lo liệu nhé. Thực ra anh làm là tốt nhất. Từ đoạn phim đó lấy tên em để post, nhưng trên thực tế là doanh làm mà. Tiểu Nại từ chối luôn mà không hề cân nhắc. Tất nhiên là không được, tên của anh không thể xuất hiện trên hợp đồng được. Vi Vi thắc mắc, vì sao? Tiểu Nại nói thẳng vấn đề, phí bản quyền Lần này Vivi đã suy nghĩ ra một chốt, nếu đại thần ký hợp đồng này, vậy những gì anh làm cho Mục Du Hai, những công hiến sáng tạo sẽ là chuyện đương nhiên, phòng đăng sẽ không cần trả bản quyền nữa. Vậy được, em ký một mình, có được tiền bản quyền thì năm người chúng ta chia đều. Vivi tốt bụng hiền lành nói thế, có điều vì sao rõ ràng là chuyện hợp pháp, nhưng sao cô bỗng thấy có cảm giác như đi lừa tiền người ta thế nhỉ? Không cần chia cho bọn ngu công nhìn những phiến lá trà nổi lên trên cốc, tiểu nại đิ่ม nhân bảo. "Hử? Như vậy không được tốt cho lắm, dù gì người ta cũng có đóng góp mà. Em cứ cầm đi, xem như là lễ ra mắt của họ." Lễ ra mắt? Vi Vi há mồm cứng họng nhìn anh. Vốn còn muốn hỏi vậy phần của anh thì phải làm sao, bây giờ lại không hỏi nổi. Lỡ như anh nói xem như sinh lễ thì phải làm sao? Những lời trao đổi vừa rồi đều xoay quanh vấn đề game online. Vivi vẫn chưa cảm thấy gì, bây giờ cô không tiếp lời, trong phòng đột nhiên tĩnh lặng. Vivi chợt phát hiện, cô đã sở hữu con chuột vi tính của đại thần, dùng vi tính của đại thần, còn ngồi trên ghế của đại thần. Cái chuyện này xảy ra từ khi nào vậy? Chầm chậm rút tay ra khỏi vật thể thần kỳ là con chuột vi tính của đại thần, Vivi lúng túng cực độ, liếc ánh mắt sang nơi khác không dám nhìn gương mặt đại thần. Lúc nãy cô còn cảm thấy kỳ lạ, sao anh cứ đứng mãi đó làm gì? Trong văn phòng thật tĩnh lặng, Tiêu Nại dường như cố ý để cô càng lúng túng hơn, không nói gì cũng không động đậy. Nhàn nhã uống trà của mình, ngón tay thon dài thỉnh thoảng vuốt nhẹ trên thân cốc. Ánh mắt cố rời đi của Vivi lại bị động tác của anh hấp dẫn, nhìn không chớp mắt ngón tay của anh. Lúc nãy chỉ toàn nói chuyện mà không để ý Anh cầm trong tay, hình như là lần này không đổi hoài gì đến tình trạng ngượng ngùng nữa. Vivi hiếu kỳ đứng dậy bước đến bên anh, cúi thấp đầu nhìn cốc trà trong tay anh. Tiểu Nại cười đưa cốc trà cho cô. Vivi đón lấy, nâng lên trong tay thưởng thức kỹ lưỡng. Đây đúng là một cốc trà bằng sứ trắng rất cổ điển, thân cốc được chạm khắc tỉ mỉ, song sánh lục trà màu xanh ngọc bích nhạt, rất đáng yêu mà lại tinh tế nhưng điều thu hút vi vi không phải nét đẹp đẽ của nó mà là hình ảnh được vẽ trên ấy. Mấy bụi trúc xanh, phía trước có một mạch y cầm sư đang ngồi gảy đàn. Bộ cốc trà số lượng giới hạn trong mộng du giang hồ. Vi vi có phần vui mừng kêu lên. "Ừm, còn có chiếc này của em." Lại một cốc trà thoang thoảng hương trà thơm được đặt vào tay cô, vẫn với phần thân trắng tinh khiết, nhưng trên đó khắc hình hồng y nữ hiệp đang múa đao. Còn có cái khác không? Trong mộng du giang hồ có 3-6 nhân vật Một bộ chắc chắn phải có 3-6 chiếc nhỉ Phong đằng tặng một bộ cho bọn anh Anh chỉ lấy 2 chiếc này Còn lại đều ở chỗ bọn ngu công Chỉ lấy có 2 Vivi đang cầm chiếc cốc trong tay Nhìn trái ngó phải Bỗng động tác hượng lại Ngừng lên nhìn gương mặt tuấn tú Đang kề gần mình Trong khoảnh khắc rẻ mi dài lại rủ xuống Chạy dấu sóng mắt lóng lánh của cô Vậy nên chiếc cốc này là chuẩn bị cho cô ư Anh đã sớm đoán được rằng sẽ có ngày cô đến văn phòng của anh Vì Vì tiếp tục ngắm chiếc cốc Nhưng vô hình chung động tác lại chậm hẳn Nhất cửa nhất động đều tỏ ra lơ đãng Cuối cùng khi bản thân chưa có chuẩn bị tâm lý gì Vì Vì khẽ khẳng hỏi Tiêu nại, sau hôm qua anh lại nhận ra em Hai chữ tiêu nại lần đầu tiên cô thốt ra, dường như mang đến một ma lực kỳ lạ. Cho dù trấn tĩnh như tiêu nại, cũng có một khoảnh khắc thất thần. Có điều, khi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trả lời câu hỏi này, người thất thần lập tức chuyển thành vi vi. "Không phải hôm qua." Nhẹ nhàng lấy đi chiếc cốc bạch y cầm sứ trong tay cô, tiêu nại đáp, "Là khoảng tháng 3 ở Cực Chí." "Tháng 3? Cực Chí?" Nơi tên cực trí. Tiệm Internet. Vì Vì sững sờ. Ừ, hôm ấy anh có việc đi ngang qua đó. Lúc đi có thể em đang băng chiến. Vì Vì hoàn toàn đờ ra. Cô đã từng nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân đại thần nhận ra cô. Giọng nói này, kiểm tra IP này, xem thông tin trên mạng này. Những chuyện này không khó với đại thần. Vậy nhưng lại là ở tiệm Internet, hơn nữa còn rất sớm tháng 3. Nhớ lại khoảng tháng 3 đúng là cô có lần đến tiệm net thật. Vì mạng trong ký túc xá bị hư, cô đến thông báo cho mọi người trong bang phái biết cô sẽ không thể lên mạng trong một thời gian. Tiện thể cũng tham gia bang chiến ngày hôm ấy. Giống như thế mà đại thần đã biết cô rồi. Thao tác của em rất đẹp, tốc độ tay rất nhanh. Ánh mắt tiêu nại dừng trên tay Vivi. Hôm đó chính đôi tay này trong tiệm net ổn ý chỉ nhìn một lần đã thu hút sự chú ý của anh. Tốc độ tay à? Trong đầu Vivi hỗn loạn, trong một lúc chỉ có thể đờ đẫn nghe từng lời anh nói. "Hè năm lớp 12 em có chơi SC một thời gian nên đã luyện tập được. Thực ra APM của em không cao, không đến 150." "APM chẳng qua chỉ là số liệu tham khảo mà thôi." Vivi gật đầu, So với APM thì tần suất thao tác hiệu quả có lẽ quan trọng hơn chăng? Có điều tùy đồng ý với anh, nhưng Vivi không nhịn được hỏi. Vậy APM của anh là bao nhiêu? Có khi nào đạt mức cao nhất, chẳng hạn biến thái cỡ 400? Trừ chắc nghiệm thử, lúc anh chơi thì vẫn chưa có khái niệm APM. Vẫn chưa có khái niệm APM? Vậy là đã bao năm về trước rồi. Vivy tưởng tượng một lúc, bỗng nhiên thấy máu nóng chảy dần dần trong huyết quản. Dáng vẻ đại thần chơi game chắc chắn là đẹp siêu cấp rồi. Càng nghĩ càng hứng trí, thế là Vivy theo điều kiện phản xạ, ánh mắt lóe sáng nhìn anh. "Khi nào đó chúng ta thử một lần đi." "Vấn đề này hướng đến đâu đây?" Tiêu Nại hơi nhướng mày, mang nết cười liếc cô. "Được, có điều vẫn phải xin." Anh dừng lại một lúc mới nói tiếp nương nhẹ tay cho. Rõ ràng anh không nói gì, nhưng mặt Vivi lại đỏ bừng. Sao cô cảm thấy chỗ anh dừng là muốn nói phu nhân vậy? Choáng. Hôm nay cô nhất định là bị tổ hòa nhập ma rồi. Cứ nghĩ toàn những điều kỳ quặc, nào là xính lễ, nào là phu nhân. Còn nói nữa, không chừng cô còn nghĩ đến những điều kỳ quặc hơn. Ờ, về em đi xem sách. Không đợi Tiểu Nại đáp lời, Vivi nhanh chóng mang theo cốc trà ngồi xuống ghế salon, cầm sách lên và vừa xem rất chăm chú. Thời gian trà chiều kết thúc, Vivi cuối cùng cũng đã có thể nghiêm túc xem được mấy trang sách, nhưng chưa được bao lâu đã lại lơ đãng. Cô vẫn còn một vấn đề chưa hỏi. Nếu anh đã biết cô từ rất lâu, tại sao trong game lại không hề nhắc đến? Vivi vô thức chìm vào suy tư, hoàn toàn không biết rằng ánh mắt cô đã lệch đi. Từ trang sách chuyển sang người ấy đang ngồi phía sau bàn làm việc. Trong văn phòng vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ có tiếng gõ bàn phím nhẹ nhàng. Nhưng về sau, âm thanh ấy cũng dần biến mất. Tiểu Nại chợt dừng tay, không hề ngẩng đầu lên, nói: "Vivy, em mà còn nhìn nữa, anh sẽ không chịu nổi." Vì đang lơ đãng đâu đâu nên Vivy tuy nghe thấy anh nói thế, nhưng lại không hiểu ra ngay ý tứ trong đó. Một lúc sau mới chẳng tỉnh Sau đó Được thôi Vì Vì sắp tự thiêu rồi Cô không còn muốn hỏi gì nữa Cả một buổi chiều Vì Vì đã vật vờ trong hiệu suất Làm việc thấp đến thảm thương Cầm tối thì ăn luôn ở gần tòa nhà văn phòng Của đại thần Vì Vì cứ lo lắng là sẽ lại đi ăn canh cá Cũng may đại thần Vì Vì vẫn chưa đến nỗi không nhân đạo như thế Chật vật mãi một buổi chiều mà vẫn chưa xem sách được làm mấy Cơm tối ăn xong Vivi muốn trở về ký tức Vậy nhưng mong muốn này chưa kịp trở thành hiện thực Thì đã bị một câu nói của đại thần dập tắt ngay Có muốn chiến đấu với anh không? Thế là Vivi ngoan ngoãn theo anh về lại công ty Mỗi người một máy Bắt đầu chiến đấu Bất hạnh là từ mộng du PK tới SC Vivi đều thua thảm hại Điên nỗi về sau bắt đầu oán trách anh, bạn trai người ta đều như nhịn người yêu mình. Tại sao anh ấy nhà cô lại tàn ác như thế? Lúc xử lý cô chẳng hề trông mày. Tất nhiên, với suy nghĩ hy vọng đại thần nương nhẹ tay này là hết sức vô xỉ, vì vì theo quán tính đá văng nó vào góc sâu nhất của đại não. Do vì vì càng thua càng hăng máu, cho đến tận 9 giờ tiêu lại mới đưa cô trở về. Cả một ngày nay, vì vì bận rộn vô cùng, cùng đại thần vừa bàn luận game, vừa PK, nhưng Vivi lại như tìm được cảm giác trong game trước đây và cũng chợt cảm thấy đại thần quá gần gũi. Chương 28: Đi lướt qua. Có biết thế nào là gần mực thì đen không? Bạn Vivi của chúng ta mới tiếp xúc với tiêu lại chân nhân có mấy ngày mà từ một khe suối trong đã biến thành hắc long giang rồi. Khi Vivi đăng nhập vào Mộng Du Giang Hồ thì đã là thứ 6 của 4 ngày sau đó. Vốn là trong thời gian thi cử, Vivi tuyệt đối không đụng đến game để tránh khỏi phải phân tâm. Bây giờ đã có một người khiến cô quá sức phân tâm rồi. Lần này lên mạng là vì chuyện ký hợp đồng bán video clip. Mấy hôm nay, Vivi và phía Phong Đằng đã ký được hợp đồng với hiệu suất siêu cao. Thứ 4 Vivi gửi hợp đồng đến tổng công ty Phong Đằng ở Thượng Hải. Thứ 5 người ta nói đã nhận được, sau đó hẹn 8 giờ tối thứ 6 sẽ gửi thú lao theo hợp đồng cho Vivi. Thú lao của hợp đồng là 4 con thú cưng trong game. Lúc đầu bên phía phong đằng đề nghị thú lao là 6 ngàn tệ tiền mặt. Nhưng Vivi suy nghĩ một lúc rồi đề xuất suy nghĩ muốn dùng vật cưng trong game để thay cho tiền mặt. Phía phong đằng tất nhiên là vô cùng vui mừng với đề nghị này. Dù gì 6 ngàn tệ cũng là tiền thật, còn vật cưng trong game đối với họ chẳng qua chỉ là dữ liệu game thôi. Hai bên đã thống nhất tiến hành điều chỉnh vật cương về số lượng và đẳng cấp, cuối cùng giá của VV đề ra đã thành công. Bên phía phong đẳng chấp nhận sẽ đưa VV bốn con thần thú thông thường với giá thị trường khoảng 2000 tệ và hai loại chất liệu làm thuốc tỉ lệ nổ cực nhỏ. Đồ nhiều thế này thì tất nhiên không chỉ lại của riêng VV, bọn mua công và hầu tử tửu đều có phần. Tuy là ý đại thần bảo cô giữ phần thưởng một mình. Nhưng Vivi luôn cảm thấy chuyện tốt Thì nên để mọi người cùng chia sẻ với nhau Mới vui vẻ hơn Thời gian đã hẹn là 8h tối Vivi 7h30 đã lên mạng Đã lâu không chơi game Dù gì vẫn thấy nhớ nhung Lúc ăn tối Đại thần bảo buổi tối anh có việc Lúc này chắc là không có ở đây Nhưng online rồi Vivi vẫn liếc qua trước avatar của anh Quả nhiên vẫn sám xịt Ngu công và hầu tử tử cũng không có đó Avatar của Moza A lại sáng Vivi vừa định gửi tin nhắn chào hỏi anh chàng Thì anh đã gửi đến bao nhiêu dấu ba chấm Vivi cũng làm theo đáp lại bằng những dấu chấm câu Moza A lại gửi đến gấp đôi những dấu ba chấm Vivi cũng không chịu thua gõ ra một loạt những dấu chấm câu Đúng vào lúc Vivi định chấm dứt mặt trò chuyện vô duyên này Moza A cuối cùng cũng mở miệng oán trách Vivi sư mội e à Cách xưng hôn này khiến Vivi trong tích tắc cảm nhận được cảm giác Hổ khu nhất chuẩn Mỹ xét đánh không nhẹ, sau đó buộc miệng đắp lại Mỹ nhân sư huynh Khỉ thật Tên Moza A lập tức bùng nổ Ai nói cho em biết cái biệt danh này hả? Lão đây thân cao 1m80, khỏe mạnh hơn châu, đen hơn cả than Nhưng ai bảo anh họ hách, lại còn đầu thai ở núi Nga My Khiến cho mẹ anh cảm thấy đây là một cô bé Trước khi sinh ra đã đặt luôn tên là Hách My làm chi Vì Vì ngồi trước vi tính cảm thông Một chàng trai cao lớn với cái tên thế kia Rõ ràng khiến người khác nhảy nhồm lên Moza A xả stress xong Vẫn còn tức giận hỏi Đứa nào nói cho em biệt danh này Đương nhiên là đại thần nói rồi Thực ra tiêu nại chỉ tiện nhắc đến tên của Moza A mà thôi Nhưng Vì Vì lại bị vẻ đẹp của cái tên này làm chấn động Hỏi thêm vài câu nữa Tiểu đại thần thế là cũng nói thêm một vài lời. Vì vì sao lại làm được chuyện đem đại thần nhà mình ra bán bao giờ? Có điều nói dối cũng không hay, thế là vì vì trả lời như thế này. Hôm ấy ở nhà thi đấu bóng rổ, em đã gặp Mưu Công và hầu tử tử. Biết thế nào gọi là nghệ thuật nói chuyện chưa? Bạn bố vì vì chẳng nói gì cả, chỉ kể lại một chuyện đã xảy ra, đã hoàn thành mục tiêu đột tội cho người khác có biết thế nào là gần mực thì đen không? Bạn Vivi của chúng ta mới tiếp xúc với tiêu nại chân nhân có mấy ngày mà từ một khe suối trong đã biến thành hắc long giang rồi. Mộ Gia A hồi lâu vẫn không trả lời, lát sau quay lại nói với Vivi, vừa nãy bọn hắn đi PK rồi. Vivi ư ớ, ngu công hầu tử tửu. Mộ Gia A, ừm, yên tâm, anh không lôi kéo em vào đâu. Vì vì dù sao vẫn chưa đạt đến cảnh giới Thấy Moza A nghĩa khí như vậy Thì bỗng thấy hơi xấu hổ Nên rất có thành ý mở miệng Sư huynh à Thực ra em thấy anh vẫn rất may mắn mà Moza A gõ một biểu tượng ngớ ngẩn Vì vì Tên của anh chẳng phải đến từ núi Nga My sao Anh nghĩ xem Nếu như anh không tên là Hách My Thế thì phải gọi là Hách Nga à Hách Nga đói quá Gọi ra càng kỳ quặc hơn Mozaraa ủ dũ đáp, "Em chịu để một người đàn ông được gọi là đói quá hay là đẹp quá giữ đường giữ xác?" Vì vì phì cười, Mozaraa càng ủ dũ hơn. Vấn đề này anh đã nghĩ đi nghĩ lại mấy năm rồi, thực ra anh có thể tên là Hách Sơn. Vì vì cười nghiêng ngả, đang trò chuyện với Mozaraa thì Lôi thần Nini cũng online. Vì vì gửi đi một biểu cảm mặt cười. Một lát sau, tin nhắn đáp lại của Lôi Thần Nini gửi đến, giọng điệu rất chi xúc động. "Hu hu, Vivi cậu đến rồi à? Tớ cứ tưởng cậu không chơi game nữa như băng chủ điệp mộng chứ." "Đâu có, chỉ là đang bận thi thôi mà. Lâu quá rồi cậu không đến nhỉ?" "Đến cũng hai lần rồi, lúc đó cậu không online." "Vậy à, xui xẻo quá." "Buồn rơi lệ về những chuyện gần đây." Lỗ Thần Nini lại hỏi về chuyện thất hẹn của Nhất Tiếu Nại Hà hôm thi trung kết. Vì vì nghĩ nếu nó đại thần bị đâm xe vào gốc cây thì e phạm tục quá, thế là ậm ừ nói cho qua chuyện, có điều cho dù là thế thì tin Nhất Tiếu Nại Hà không rời bỏ mộng du cũng đủ làm cho Nini bá tám hay lòng rồi. Tính nhiều chuyện đã được thỏa mãn, Nini nhở đến chuyện khác. "Đúng rồi, Vivi, cậu bây giờ có rảnh không?" "Sao vậy?" đến giúp giết u minh quỷ lão, bốt phụ bản mới ra, giết hai lần rồi vẫn chưa xong. Chắc cậu cũng thế nhỉ? Vi Vi nhìn đồng hồ, sắp 8 giờ rồi. Chưa biết GM sẽ đưa vật cương cho cô theo kiểu gì, lợi như đúng lúc đang đánh quái thì hình như không tiện lắm. Sau 8 giờ được không? Tôi có chút việc. Lôi thần Nini Ni gật đầu. Cách mà công ty game thực hiện quả là lặng lẽ không dấu vết. Đúng 8 giờ, Bốn con thần thú đã lặng lẽ xuất hiện trên tài khoản của VV. Hệ thống chỉ phát tin nhắn cá nhân. Cũng phải, nhiều thần thú thế này bỗng chốc gửi cho một người, nếu mà công bố thì chẳng phải muốn bị. Vì vì ngắm những con thần thú hình thái kỳ lạ trong bản danh sách vật cương mà trong lòng phấn khởi, hai mắt phát sáng lấp lánh. Thần thú à, thần thú, đợi đến khi giao cho bọn ngu công, đến lúc đó mỗi người một con lần lượt xếp hàng, oách biết là bao. Tự sung sướng một lúc lâu sau, Vivi nhìn vào bảng danh sách bạn thân. Moza A vẫn còn đó, bèn gửi tin nhắn đi. Mỹ nhân sư huynh, đến đây nhanh lên, phát thần thú. Nghe thấy hai chữ thần thú, Moza A đâu còn tâm trí mà tính toán với Vivi về cách dưng hô. Rất nhanh đã có mặt bên cạnh Vivi. Vivi cho anh chàng một tiên nhân cầu. Vật tiên nhân cầu này chỉ là một vật phẩm nhỏ nhỏ bình thường mà thôi, không thể so sánh được với tiểu hổ của nhà tiêu nại. Vivi bỗng nhiên cần vật cưng nhiều như thế, tuy rằng không đê nội đánh mất sự cân bằng nghiêm trọng quá, nhưng công ty game dù gì vẫn cần suy xét đến suy nghĩ của những game thủ khác. Vậy nhưng Moza A đã rất vui rồi, vì vật cưng mà Vivi cho anh rất hợp với nghề nghiệp của anh, là thứ Moza A thèm nhỏ rãi từ lâu mà vẫn chưa có được. Sau khi niềm vui sướng đầu tiên qua đi, anh chàng hỏi lai lịch của vật cưng này, Vy Vy nói rằng cái này là do công ty game trả thù lao khi ký hợp đồng bán video clip Những nhân vật chủ yếu trong đó đều có phần cả Còn về chuyện bên công ty vốn định gửi cho cô 6.000 tệ Thì cô không đả động đến Moza A dù sao cũng vẫn là người sắp ra ngoài xã hội lăn lộn rồi Tất nhiên là biết bên công ty game không rộng rãi đến độ phát thần thú cho hợp với nhân vật Chắc đa phần là do sư mụi kiêm tam tẩu nhà ta đã đòi cho anh Moza A cảm động Đến nỗi cứ lập đi lập lại Lão Tàm gà cho người tốt Lão Tàm gà cho người tốt Một người đắc đạo Gà chó thăng thiên Vivi đã không hề để ý đến trình độ Vận dụng thành ngữ siêu phàm thoát tục Của bọn họ từ lâu rồi Đối với việc Moza A tự nhận là gà chó Thì cũng không có ý kiến gì Nhưng mà Vivi, gà Moza A cười hề hề Một lúc rồi nói Nói nhầm rồi Đây là câu cửa miệng của Ngu Công, không cẩn thận đã học phải. Hắn ngày nào cũng nói phải gà cho vợ giàu. Vì Vì không ngờ Ngu Công lại có chi hướng như thế, không nén được thốt lên kinh sợ. Đúng là không thể trong mặt mà bắt hình rong. Mô Gia A làm bại hoại danh tiếng của Ngu Công trong vô thức thì trong lòng vô cùng đắc ý, sung sướng một lúc sau rồi trật nhận ra gì đó. Tam Tẩu, có việc này phải báo cáo với em. A. Vì vì bị lời nói nghiêm túc của anh chàng làm cho tinh thần căng thẳng hẳn. Mộ Dạ A, hôm nay có người gọi điện đến ký túc xá tỏ tình với lão Tam. Mộ Dạ A sợ rằng cô không tin, nói tiếp, "Thật đấy, điện thoại là anh bắt, là con gái có điều anh nghe thấy lão Tam từ chối rồi." Vi Vi, tỏ tình. Bị Vi Vi mua chuộc chỉ bởi một con thần thú. Mộ Gia đã xem VV là người nhà rồi, nên tỏ ra rất phẫn nộ với hành vi của kẻ si tình vô danh kia. Đã biết rõ nhà lão Tam có hộ mà vẫn liều mạng xông vào. Tam Tẩu, em Min Tâm, có anh đây, tuyệt đối không để lão Tam hòng hạnh vượt tường đâu. Em nói xem, nữ sinh bây giờ nghĩ thế nào, rõ ràng biết người ta có rồi mà còn xông vào. Đất đã có chủ thì mọi người đều dành, ruộng hoang bên cạnh lại chẳng ai cày. Thấy Moza A càng nói càng hăng máu, càng lúc càng kích động Vì Vì tót mồ hôi, vội vã ngăn anh chàng lại Sư huynh à, bình tĩnh, tỏ tình có sao đâu Vì Vì, em từ nhỏ đến lớn đã bị người ta tỏ tình suốt này Trước khi quen biết bọn ngu công, cho dù là nói đùa Vì Vì cũng không thể nói được những lời kiểu này Nhưng dưới sự giàn luyện của bọn họ Bây giờ Vì Vì đã quen với dòng vẽ thêm mắt Đối với người thân quen rồi Đành phải nói rằng Trong trận chiến hôm nay của Lô Vĩ Vi Vi Với Moza A Vi Vi đã dùng chiêu thiên lôi trận trận Giành được thắng lợi mang tính quyết định Moza A lần nữa Biến mất không tâm tích Nhân vật đừng đó bất động Vi Vi lượn quanh hai vòng Cảm khái vô vàn Mỹ nhân sư huynh không ổn Quá là không ổn Ngày ngày ở cạnh bọn ngu công Sức đề kháng yếu thế này làm sao chịu nổi đây Lúc đảo đến vòng thứ ba, Moza A cuối cùng đã hoàn hồn. Tam tẩu. Vì Vì định dùng biểu cảm khinh thị để trả lời. Vậy nhưng chưa kịp gửi đi đã thấy Moza A nói. Bạn nãy lão Tam vừa đi lướt qua cạnh anh. Moza A, đúng vào lúc em nói em từ nhỏ đã bị người ta tỏ tình đến tận khi lớn đấy. Vì Vì thấy sức lực để gõ chữ của mình cũng yếu đi vài phần. Anh nói nhảm, anh ấy có ở trong trường đâu. Mô ra A Hôm nay cậu ấy dọn về Bây giờ hắn đang mở máy Hàng chữ của anh chàng chưa kịp biến mất Đã nghe thấy đinh một tiếng Hệ thông báo Phu quân nhất tiếu nại hà của bạn đã online Trường 29 Đội nhóm lạ lùng nhất lịch sử Yên lặng có đến một phút Nhất tiếu nại hà Tạo đội Vì Vì thoát khỏi mạng trong vòng 0,1 giây trong vòng 1 phút sau khi thoát ra, ý nghĩ của Vivi là may mà mình chạy nhanh. 1 phút sau, Vivi bắt đầu nghĩ lại, sao mình lại phải thoát mạng chứ? Chẳng qua chỉ là nói đùa thôi mà. Chạy thế này há chẳng phải tỏ ra mình thiếu tự tin à? Không được, làm người phải thẳng thắn, nếu không thẳng thắn được mấy thì càng phải thẳng thắn hơn nữa. Thế là Vivi lại lót tót vào lại vừa online đã thấy phu quân đại nhân ao trắng phất phới đứng cạnh Mozart A, cấp lời bọn họ, VV gửi đi một biểu cảm phẫn nộ. Em vừa bị rất mạng. Đại học A, trong một căn phòng ký túc xá nào đó, một nam sinh thiên hách nghi nào đó đã bị nghẹn lại, quay đầu nhìn một người nào đó không tìm được chỗ trống nên đành đặt laptop lên đùi mình để đăng nhập vào game. Vợ của cậu thật là thiên tài. Quá khen. Tiểu lại thuận miệng khiếm tốn một câu trên mặt có vẻ vợ tớ tất nhiên là thiên tài rồi. Khóe môi nở nụ cười, đôi mắt nhìn chăm chú vào màn hình lóe lên tia sáng. Ngón tay thon dài gõ chậm chậm lên bàn phím. Mạng của trường quả thực không được ổn định cho lắm. Lần này đến lượt Vivi bị nghẹn. Tại sao nhìn thấy câu trả lời hiền lành đáng yêu của đại thần, trong lòng lại thấy sởn da gà vậy nhỉ? Vivi không tự chủ được, liền nghĩ đến tên xui xẻo Ma Đạo Thệ Huệ. Chức kia rất lâu từng đắc tội với đại thần. Trước khi đại thần ra tay thì không một dấu hiệu báo trước. Thấy anh đúng là thuộc dạng tuyển thủ kiểu thù kiên nhẫn đợi 10 năm vẫn chưa muộn. Thôi rồi, nếu như bùng nổ vậy cứ dẫn nổ cho sớm đi, để tránh khỏi phải giấu càng sâu thì nổ càng to. Có điều, bạn Vivi thì đã quyết định đối diện thẳng với nhân sinh khốc liệt, nhưng không tránh khỏi vật vã đấu tranh một lát trước khi chết. Tục Ngữ nói. Công kích chính là cách phòng thủ tốt nhất Thế là... Vi Vi Ờ... Nghe hôm nay có người gọi điện đến tỏ tình với anh Hàng chữ này vừa nhảy ra Tiểu nại liền nhức về phía hách mi một cái Hách mi nhìn thẳng vào màn hình Chán lại dịn một giọt mồ hôi Tiểu nại mỉm cười Ung dung ưng đối Nhất tiểu nại hà Hôm nay chỉ có người gọi điện đến mời anh đi diễn tấu đàn tranh cổ trong một đêm giã hội tốt nghiệp thôi. Một sự im lặng đáng sợ. Mô ra A. Ngu công gọi tôi đến trà lưng. Áo đây, áo đây. Chớp mắt đã biến mất. Vì vì hận không thể kéo anh ta lại đánh cho một trận nhừ tử. Để khỏi cái tật nói dỡn hại người đi. Đúng là hại chết người không đền mạng mà. Trong game... Ao sen nở rộ, Bạch Y Cầm sư đã ngồi xuống uỷ quyền tấu đàn. "Phu nhân xin yên tâm, anh từ nhỏ đến lớn chưa bị tỏ tình." Vivi choáng váng thất thần, chưa bị tỏ tình thì chưa bị tỏ tình chứ, có cần phải nhấn mạnh bốn chữ từ nhỏ đến lớn không? Đại thần nhất định là cố ý đấy mà. "Đợi đã." Câu nói này lượn lờ trong đầu Vivi hai ba lần, Vivi sức phát hiện ra có gì đó không ổn. Đại thần dám nói anh chưa từng bị tỏ tình bao giờ Sao có thể thế được Cô đã tận mắt chứng kiến cơ mà Làm ơn đi Vì vi Em đã từng thấy anh bị tỏ tình mà Vì vi hồi tưởng lại cảnh tượng hiếm hoi Khi cô vô tình gặp được đại thần trước khi gặp nhau chính thức Đã từng thấy anh ở hướng bước qua một cô nàng nào đó Chặn đường anh để đưa bức thư màu hồng rất lãng mạn Tiều nại nhú mày Khi nào vậy Vì vi ngẫm nghĩ Bởi vì gặp được đại thần thuộc về những sự kiện thần kỳ, vậy nên thời gian đại khái thì Vivi vẫn nhớ được. Hình như khoảng cuối học kỳ trước, trên con đường trước cửa thư viện, em nhìn thấy có người đưa thư tình cho anh mà. Sau một lúc trầm tư suy nghĩ, Nhất Tiếu Nại Hà, hình như có chút ấn tượng. Nhìn kia nhìn kia, còn nói mình chưa bao giờ bị tỏ tình. Vivi khinh thị. Nhất Tiếu Nại Hà Cô gái đó chắc là phát tờ rơi. Vi Vi, không thể nào. Nhất Tiếu Nại Hà, tại sao không thể? Chẳng lẽ có người lại đi tỏ tình trên đường hay sao? Hay là phu nhân đã gặp rồi? Vi Vi lập tức toát mồ hôi lạnh, cô đúng là đã từng gặp phải trường hợp này mà không phải chỉ một lần. Bạch Y Cẩm Tư thở dài, phu nhân quả nhiên rất được mến mộ tiêu rồi, càng nói càng thảm. Vi Vi vội vã đáp, "Không có không có, thực ra những chuyện thế này mà nhiều thì cũng rất phiền." "À, không đúng, câu này không khéo lại khiến người ta nhầm tưởng, cô đang vênh mặt lên đấy chứ." Vi Vi cuống quýt đổi kiểu nói khác, "Ý em là chuyện này nên cần chất lượng, không cần số lượng. Anh có em là đủ rồi." Hậu quả của việc tay nhanh hơn đầu là những lời nói thừa thãi hoàn toàn không đi qua nghiệm chứng của đại não, chỉ việc tuôn ra từ những ngón tay. 0.01 giây sau, đại thần vẫn ngẩn ngơ. Vivi lại lần nữa thoáng chạy khỏi mạng. Vivi tự kiểm điểm mình. Cô sai rồi. Cô không nên điều tốt không học mà chỉ toàn học điều xấu. Học kiểu nói thêm thắt, dặm mắm dặm muối gì đó của bọn ngu công. Nhìn xem, hậu quả của thói quen thành tự nhiên chính là lúc thời khắc quan trọng nhất đã tự hại mình. Tiêu rồi, ngày mai làm sao gặp đại thần đây? Không được, ngày mai cô nhất định phải chạy trốn trước khi đại thần gọi điện đến. Vừa nghĩ đến điện thoại thì điện thoại trong phòng réo vang, khiến Vivi đang chìm đắm trong tư tưởng giật mình một phen. Trong phòng chỉ còn mình cô, Vivi bèn chạy đến nghe máy. Alo, anh đây. Đại thần lại còn gọi điện đến. "Vi Vi thất thần, anh cũng ao rồi." "Không phải ao." Tiểu Nại thong thả đáp, "Hôm nay mạng trường không tốt, anh cũng bị rất mạng." "Vi Vi, đại thần, anh không chăm sóc em một ngày thì không ngủ được, đúng không?" Nhìn đang thấy được bộ dạng Vi Vi choáng váng không nói nổi câu nào, Tiểu Nại khẽ cười, "Vi Vi, anh rất vui." Giọng nói trầm thấp lẩn vườn trong tòa nhà người thưa thớt. Tiểu Nại giữ điện thoại dựa vào tường, nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, anh cầm điện thoại bước ra khỏi phòng, đám bạn đã cười rộ lên trêu chọc. "Có phải ra ngoài gọi điện cho người đẹp bối của chúng ta không?" Họ đều biết anh ra ngoài để làm gì. Chắc là vẻ mặt anh lúc ấy không thể nào che giấu nổi chăng. Tuy anh trước giờ không phải người hướng ngoại, đại thần nói anh rất vui là vì câu nói đó của cô ư? Ngón tay Vivi vô thức xoắn sợi dây điện thoại, hồi lâu sau mới ừ một tiếng nhẹ như gió thoảng. Hai đầu dây đều yên lặng, hình như chẳng cần nói gì cũng được. Một lúc sau, Vivi tìm ra chủ đề khác. "À, hợp đồng video em đã yêu cầu công ty trả bằng thân thú rồi. Hách Mi đã nói với anh rồi. Em cần 4 con." không có phần của anh đâu. Thực ra cũng có phần của anh, có điều là chưa chắc sẽ thành công nên khoan nói vẫn hơn. Vi vi cứ xoắn dây điện thoại hết vòng này đến vòng khác. Em muốn một con tiểu hổ, thuộc tính không cao siêu như anh và lại giới tính cũng không giống với con của anh. Tiểu Nại hiểu ra rất nhanh nhưng lại không nói gì chỉ cười khẽ. Vậy nên không có gì đâu. Lần sau lên mạng thì để chúng nó kết hôn nhé, không chừng còn có thể sinh ra tiểu thần thú nữa." "Ừm." Tiểu Nại nói, "Lần sau anh hỏi thử xem hổ của anh có chịu hay không." "Còn phải hỏi nữa? Vì vì giận. Cái game này chỉ có mỗi một con hổ cái, nó dám không chịu à?" Tiểu Nại nén giọng cười thật nhỏ. "Ừm, có lý, nó chắc chắn là đồng ý rồi." Hình như có một sợi lông vũ đang lướt qua những chỗ nhạy cảm trong tim cô. Vì Vì chật có cảm giác mình không nắm nổi ống nghe nữa rồi. Cho dù tiêu nại không ở trước mặt cũng không kìm được phải nhìn đi nơi khác. Khi ánh mắt lướt qua đồng hồ để trên bàn, một chuyện nào đó đã bị cô ném đến tận giải ngân hà cuối cùng đã xuất hiện trở lại trong đầu. Vì Vì, bây giờ anh có rảnh không? Ừ, vào game nữa nhé, giúp bạn em diệt bót. Vì Vì hôm nay đã lần thứ ba lên mạng rồi Vừa online đã nhận được biểu cảm dấu dĩ của lôi thần Ni Ni Vì Vì sao cậu lại thoát rồi Vì Vì toát mồ hôi lạnh trả lời Hình như bị rớt mạng Lôi thần Ni Ni Ồ tớ cứ tưởng cậu cho tớ leo cây rồi chứ Vì Vì lúng túng Đâu có Bên cậu mấy vị trí rồi Tớ dẫn một cao thủ đến Lôi thần Ni Ni Vẫn chưa gọi ai cả, cậu cứ đến đây với bạn cậu trước đi. Hẹn xong với lôi thần Ni Ni, Nại Hà đã xuất hiện bên cạnh cô. Vivi gọi anh một tiếng, không phản ứng gì. Một phút sau, Bạch Y cầm sư mới nói. Anh đây, vừa nãy phải dọn dẹp đám người theo dõi một chút. Đám người theo dõi? Vivi giải lơ kéo anh ra nhập đội. Hai người mau chóng đến trước hàng động U Minh. Lôi thần Nini đã đứng đợi ở đó, nhìn thấy cao thủ xuất hiện mà Vivi dẫn đến lại là Nhất Tiếu Nại Hà, thì cả người lào đảo trong gió. Trong kênh tin nhắn riêng do hò điên cuồng với Vivi, Nhất Tiếu Nại Hà giúp tớ xử bót. Vivi cười hiếp mắt. Đánh bót với anh ấy thoải mái lắm, lát nữa để anh ấy chỉ huy. Lôi thần Nini gửi đến biểu cảm nước dãy dỏ ròng ròng. Vivi, tớ chưa từng đánh bót u minh. Nại Hà, anh thì sao? Nhất tiếu Nại Hà. Cũng chưa. Vì Vì, vậy em vào trang chủ xem thử. Tùy Vì Vì tự đánh quái thì không thích tham khảo trước, nhưng giúp người ta đánh bót thì cũng nên đảm bảo chắc thắng mới được. Không cần xem đâu, Nại Hà nói. Gọi tìm một người chuyên đánh xa đến đây, lúc giết thì nhanh hơn. Lời thần Nini hoàn toàn nghe lời anh. Được. Tôi gọi người trong băng phái đến Chắc chắn cũng có người muốn giết Lôi thần Nhi Nhi vừa nói Vừa gọi người trên kênh băng phái Băng phái Lôi thần Nhi Nhi Ú mình lão thái bà có ai cần qua không Còn hai vị trí Cần một tiễn thủ và một người tùy nghi Cô nàng mới gọi một tiếng Đã có người đồng ý Có điều người ấy nằm ngoài dự kiến Băng phái Trân thủy vô hương Hai vị trí Tôi và yêu yêu đến ngay Đợi một chút. Lôi thần Nini há hốc mồm, trợn tròn mắt, vẫn chưa kịp nghĩ ra nên nói gì để từ chối khéo thì chân thủy đã dẫn theo yêu yêu xuất hiện trước độc Ô Minh. Hai bên vừa gặp mặt, vi vi thoáng chốc đờ ra. Lôi thần Nini thật muốn tự sát cho rồi, trong đầu không ngừng nhảy ra những cách cớ như hôm nay thời tiết không tốt, chúng ta để hôm khác vậy. Hôm nay là ngày hòa bình thế giới, chúng ta không sát sinh. Tự nhiên tôi bị tiêu chảy. Cuối cùng những ý nghĩ lộn xộn này lần lượt được tụ tập lại, hóa thành một lời oán trách mạnh mẽ nhất. Tại sao bây giờ không cúp điện? Trong sự hỗn loạn, Lôi thần Nini đã nói một câu. "À ừ, có ai không muốn chơi không?" Được thôi, vốn là Trần Thùy và Tiểu Vũ yêu yêu đã muốn rút lui, nhưng Nini nói một câu như vậy, họ muốn chạy cũng không được nữa. Quá là mất mặt đấy chứ. Lôi thần Nini thuộc bang của họ, dựa vào đâu mà bắt họ phải đi? Vi Vi đương nhiên cũng không muốn hợp tác với bọn chân thủy, nhưng một là có mặt Lôi thần Nini ở đây, hay là cô đến trước mà, người cần đi là họ mới đúng. Yên lặng rẽ có đến 1 phút. Nhất Tiếu Nại Hà, tạo đội. Chương 30: Đẳng cấp của cao thủ Dưới ánh sáng chớp lẻ, đường sáng một cứu một giết là thần tích hoa lệ đã đến cực hạn. Và Cẩm sư thường ngày vốn bình thản, thấy khắc này trên người tỏa ra sự dũng mãnh khó tả. Trước khi tạo đội, Lôi thần Nini muốn chết. Sau khi tạo đội, nhìn thấy một hàng ID trong đội, Lôi thần Nini thoáng chốc thấy ánh hào quang phản chiếu ngập màn hình. Như lời nói xưa cũ rằng, một Nini đã bị sét đánh. Ngàn vạn Nini khác đứng dậy trong tiếng sấm sét gào hú. Tất cả đều vì tính nhiều chuyện. Lôi thần Nini trước vi tính đang nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt lóe ra những tia gian manh. Tay trái ấn chặt nút chụp màn hình, trong lòng không ngừng thúc dục. "Tới đi, tới chút màn hay đi nào." Đáng tiếc, thời gian từng phút, từng giây trôi qua, màn hay mà cô mong đợi đã không hề xuất hiện. Động U Minh thực ra là một động cây gồm 6 tầng. Một động U Minh dùng từ chính xác để miêu tả thì chính là U Minh lão thái và những năm sủng. Ngoài cửa thứ nhất là hiệp tiểu sảnh cứu cứu dẫn đến kịch tính và thi đấu nổ ra. Những cửa sau đó đều do những năm sủng của bà già đó giữ, đánh cho chúng hoảng loạn mà bò chạy rồi mới có thể tiến vào cửa cuối cùng. U Minh quỷ lão và một tập hợp những năm sủng mà trước đó đã bò chạy đành phải thừa nhận rằng thiết kế nhiệm vụ này quả thật là tà ác. Nhưng kinh khủng hơn là phần sau đó, những game thủ nữ xong vào động U Minh sau khi bị tiêu diệt thì hệ thống sẽ trực tiếp tuyên bố game thủ đã tử vong tại trận, nhưng nếu game thủ nam bị giết, hệ thống lại thông báo game thủ đã bị mất tích trong U Minh. Những chỗ tài khoản được tính lừa khiến người ta phải nghi ngờ, thêm vào đó là thuộc tính U Minh quỷ lão thích thu nạp nam sủng. Khi chuyện game thủ nam mất tích Sau đó làm gì thì không nói cũng biết. Thế là một đội đã bị diệt thì kinh thế giới lại luôn luôn không thể nào thiếu được hai câu này. Ấy, lại thêm một người bị lão thái thu nạp rồi. Huynh cảm giác được làm năm sủng thế nào? Lúc bắt đầu cũng có game thủ không chịu nổi tên mình và U Minh lão thái bị dính lại với nhau, đến quyết định sẽ chết ở mấy cửa trước. Vậy nhưng phản ứng của kinh thế giới thì lại là khí thật lại bị các năm sủng tiêu dụ ở mấy cửa trước rồi à. Hoặc là đến nhất tiểu sảnh muội muội cũng không thắng được, bạn có còn là đàn ông không? So sánh thì chỉ bằng cam phận làm nam sủng còn hơn. Đội của Vivi thuận lợi tiến qua các cửa trước. Có điều sự thuận lợi này đối với Vivi mà nói thì tốc độ rõ ràng quá chậm. Vì tạo đội với bọn chân thùy tiểu vũ, Vivi chỉ muốn tốc chiến tốc thắng để dẫn đại thần đi nơi khác, không muốn tinh lực lãng phí ở những con tiểu quái giữa đường. Nhưng lần này tiểu quái yêu yêu quá thực quá kém, luôn khiến tiểu quái tri sát muốn không mất thì giờ cũng khó. Giải quyết xong đám quái vật lớn nhỏ ở gần cửa cuối, Lôi Thần Nini chợt khựng lại trước điểm chuyển sang cửa ải cuối cùng, do dự một lúc rồi nói tiếp. Cửa tiếp theo ai làm chỉ huy? Thực ra quần chỉ huy này trước khi vào độc đã phải được xác định, có điều Lôi Thần Nini nhút nhát không dám nói ra. Mấy cửa trước thì vấn đề này không bức thiết lắm, vì có Vivi và Lại Hà ở đây. Chỉ cần hai vợ chồng họ phát huy công lực đã đủ rồi. Nhưng cửa cuối thì không được. Đối mặt với kẻ địch hung hãn mạnh mẽ, bắt buộc phải hạ quyết định. Quyết định này của Lôi Thần Ni Ni thì lẽ đương nhiên là phải nhích thiếu Lại Hà. Cô đã muốn lĩnh hội đẳng cấp của đệ nhất cao thủ từ lâu, nhưng có Trần Thủy Vô Hương và Tiểu Vũ yêu yêu ở đây, cô lại không tiện nói ra. Vì vì biết cô khó xử, vừa định nói cứ theo tiền lệ, quyền chỉ huy thuộc về đẳng cấp cao nhất, nhưng lại thấy đẳng cấp của chân thủy vô hương hiện đã ngăn bằng đại thần. Vì vì có phần dững sờ, tại sao anh ta lại trèo nhanh đến thế? Đại thần và cô đã có một đợt không chơi, bị đuổi kìm cũng không có gì là lạ. Nhưng khoảng cách xa như thế, chẳng lẽ anh ta luyện cấp ngày đêm không ăn uống gì ư? Đằng chống lúc nghi ngờ thì lại nghe nại hạ bảo, Tùy thôi, phụ bản này độ khó bình thường. Vì vì bái phục, đại thần, anh có độc không vậy? Anh nói như thế, Trần Thủy người ta dù có muốn nói để anh chị Huy cũng không thể. Nếu không, há chẳng phải tỏ ra anh ta đang nhặt thứ mà anh không cần đó sao? Trần Thủy, Tiểu Vũ, Ni Ni cùng im lặng. "Hồi lâu, Vivi, nếu độ khó bình thường thì để tôi làm vậy." Trước kia khi VV và Trần Thỉ hợp tác, đa phần là VV chỉ huy. Về sau gả cho Nại Hà thì nhiệm vụ này giao cho anh. Bây giờ lại nắm gợi Chí Huy nên có cảm giác không quen lắm. Đặc biệt là khi trong nhóm có đồng đội không theo kịp tiết tấu trận đánh. Ô Minh Quỷ lão quá mạnh, chức năng cũng rất biến thái. Âm dương hỗn loạn, bác sĩ cũng không theo kịp. Đảo phạt nhất kích khi mức độ thương tích trên người đạt tỉ lệ nhất định sẽ phản kích lại trên người đồng đội. Phù thê phản mục. Chức năng này phát ra khi trong đội có phù thê, loại tác dụng tương tự đào phạt nhất kích. Lấy dương bù âm, rất tà ác. Lượng máu của game thủ nam sẽ hạ thấp, số còn lại sẽ bổ sung gấp đôi hơn cho U Minh Quỷ Lão. Nói tóm lại, khảo nghiệm của bốt này với bác sĩ khá hơn. Cũng chính vì thế mà bốt này đối với đội của Nhất Tiếu Nại Hà Xem như độ khó quả thực chỉ bình thường, vì khả năng né tránh của đại thần là rất mạnh. Đành đến một mức độ nhất định, quỷ lão hô hào các nam sùng đã bỏ chạy trước đến, bắt đầu đánh hội đồng. Vì vì muốn giải quyết gọn những tên nam sùng trước, vì hắn có chức năng trì hoãn, tên gọi thần hành quy bộ rất đáng ghét. Vậy nhưng khi cô vừa đổi vị trí thì đã thấy Lệ Hà nhắc nhở. "Đội nhóm, nhất tiểu nại hà, chủ" Vì Vì biết ý anh là muốn cô tấn công U Minh quỷ lão, lập tức bỏ con bót nhỏ này mà tấn công trực tiếp U Minh. Nại Hà nhanh chóng giải thích, phụ bản cứu giúp, giải thưởng và nhân mạng tính ngang nhau. Vì Vì mới nhớ ra, lúc đối thoại với nhiếp tiểu sành trước đó, Quả Thưng có nhắc đến những nam người tình này đều do U Minh quỷ lão bắt cô ta phải rủ rỗ họ đến. Nếu mục đích đã là giải cứu bọn họ, thì tất nhiên không thể giết được. Vì Vì tự cảm thấy hổ thẹn, ăn cơm mềm nhiều rồi, quả nhiên sức phán đoán cũng bị hạ thấp. Vừa đánh boss, Vivi vừa bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề cô và đại thần, rốt cuộc ai mới là người đang ăn cơm mềm? Đương nhiên là cũng không quên Trì Huy, đội nhóm Lô Vĩ Vivi. Cùng Tiễn. Vivi vẫn chưa nói hết câu thì đã bị đoàn công kích của Ô Minh Quỷ Lão cắt ngang. Đang lúc chuẩn bị gõ chữ thì Trần Thủy Vô Hương dường như đã hiểu ra. Đội nhóm Trân Thủy Vô Hương, ok. Vì Vì hơi ngẩn ra, sau đó thấy Trân Thủy Vô Hương công kích ở vị trí mà cô đang muốn nhắc. Đội nhóm Lôi Thần Ni Ni, haha hai người phối hợp hay quá. Lôi Thần Ni Ni quả không hồ là lãnh trường vương, mỗi lần cô vừa mở miệng là mọi thứ chỉ ít đều lạnh hẳn một lúc rất lâu. Cũng may con bót này cũng đánh được ha khá, khá rồi, sắp kết thúc để đi được rồi ai mà ngờ vào lúc này lại xảy ra một tình huống mới. Tiểu Vũ yêu yêu luôn bám theo và thêm máu tiếp thương cho chân thủy vô hương, bỗng nhiên tiếp thêm máu cho Lại Hà. Nhất tiểu Lại Hà là bác sĩ chủ lực cho đội, luôn là mục tiêu số 1 của U Minh Quỷ Lão. Nay tiểu Vũ yêu yêu tiếp lực cho anh, mối hận U Minh Quỷ Lão lập tức chuyển sang cô ta, song đến để thanh toán. Khả năng né tránh của cô nàng làm sao so được với đại thần, thoáng chốc đã bị chém ngã, làm ra đất chết luôn. Sau đó, Chân Thủy Vô Hương vốn không được tiếp lực kịp thời cũng cạn máu mà chết. Vi Vi há hốc mồm trợn tròn mắt trước những chuyện biến hóa liên tiếp xảy ra này. Không thể nào hiểu nổi, tại sao Tiểu Vũ Yêu Yêu lại đột ngột tiếp máu cho Nại Hà? Chẳng lẽ đến chuyện chỉ cần bám theo Chân Thủy thôi, cô ta cũng làm không nổi. Thao tác thế là chậm lại, nếu lúc này cô ra tay thật mạnh thì U Minh Quỷ Lão chết chắc. Nhưng Chân Thủy Vô Hương và Tiểu Vũ Yêu Yêu có lẽ cũng không phụng sinh kịp. Vì vì tuy không màng đến chuyện sống chết của họ, nhưng chung quy lại thì mình vẫn là chỉ huy. Trong đội đã chết một nửa, như vậy chứng minh sự chỉ huy của cô đã thất bại. Trong lòng Vi Vi thầm tức tối, tiểu Vũ yêu yêu đúng là thiên tài phá hoại, lại cho U Minh Quỷ lão thời gian trị thương. Đang suy nghĩ đối sách thì bỗng thấy chiếc năng quang lóe sáng trước mặt. Chức năng tắt sát của cầm sư mang theo vệt lưu quang hoa lệ đâm thẳng vào u minh quỷ lão. Cơ hồ như cùng lúc ấy, trị liệu quang thuần trắng đã liên tiếp phục sinh cho chân thủy vô hương và tiểu vụ yêu yêu. Ánh chớp lé sáng, thời gian ngưng động, thi thể của u minh quỷ lão đổ sầm xuống. Bạch y cầm sư nâng đàn đứng vững, gấu áo bay bay. Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, trong khi hoa mắt chóng mặt, Vi Vi chỉ thấy tim mình như ngừng đập. Nini bình thường tí liêm mồm miệng cũng nghịch ra, sau đó bắt đầu bùng phát. Kinh diương đôi thần Nini, "Thần ơi, Vivi, chồng nhà cậu tuyệt quá. Thời gian ngắn như thế xoay so ngấy lại làm được, lại còn cứu sống chân thủy và yêu yêu. Quá đẳng cấp cao thủ, quá khí chất đàn ông." Ngón tay Vivi khựng trên bàn phím, vì tim vẫn còn run rẩy. Dưới ánh sáng chớp lé, đường sáng một cứu một giết đã là thần tích hoa lệ đạt đến cực hạn. Và cẩm sư thường ngày vốn bình thản, thấy khắc này trên người như tỏa ra sự dũng mãnh khó tả. Rất lâu, rất lâu về sau VV nhớ lại cảnh tượng này, không kìm được đã hỏi đến nguyên nhân vì sao đại thần lại cứu Chân Thùy và tiểu Vũ yêu yêu. Dù gì đại thần cũng không thể nào giống kẻ lấy đức báo oán mà. Tiểu Nai chấm ngâm một lúc rồi nói: "Em không thấy là họ được anh phục sinh còn khó chịu hơn à?"